Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thấy cái phòng nào họp thì họ biểu hiện cho thấy như là có sự hiện diện của họ. Còn đây là câu chuyện thứ tư. Nó có liên quan đến một con con quỷ ở chỗ cây me. Gọi là con quỷ rồi chứ không phải là con ma nữa. Cái chuyện này xảy ra vào giữa năm 2020. Lúc đó là buổi chiều thứ bảy. Tôi đến phòng một đứa bạn tôi chơi ở Bào Bàng, Bình Dương. Thì cách cho tôi khoảng cỡ chừng 30 cây số. Khi đó tôi có nhậu vài chai. Nhậu cho đến 10 giờ thì tôi chuẩn bị đi về. Con đứa bạn nó mở lời. Nó nói là thôi cho nó quá giam về nhà nó. Vì nó không có xe. Và một phần nó nói trễ rồi, bây giờ giúp chở nó về nhà nó đi, xong rồi tôi ngủ cho tới sáng, rồi đi về, nó an toàn hơn. Thế là tôi đồng ý. Khi tôi chở nó về đến nhà nó cũng tầm cỡ 11 giờ đêm. Nhà nó thì ở cách xa mặt đường cũng tầm cỡ 50 thước, xung quanh dân ít Và tôi thấy bên phải nhà nó, nó có một cái vườn và có một cây me rất lớn không ngủ trong nhà mà nó lại bắt một cái ghế bố và một cái võng ra trước thềm nhà rồi nó nói mình ngủ ở đây cho mát. Tôi ok. Chuyện ngủ tạm mà, đơn giản thôi, nhưng mà lời lời đề nghị đó cũng hợp lý, ngủ ngoài đây cho nó mát. Rồi nó bắt thêm cái giường phía ngoài. Cái võng thì xếp phía trong. Tôi chọn cái võng, nghĩa là tôi nằm phía trong. Khi tôi leo lên giọng, phải nói một phần vì có men rượu, một phần cũng mệt, rồi một phần cũng khuya. Cho nên tôi buồn ngủ, khi lên giọng là tôi ngủ ngay. Cho tới hơn một giờ, một giờ sáng, tự dưng tôi cảm thấy cả người nặng chình chịch rồi đúng là cảm giác bị đè nữa rồi. Vì tay chân tôi không cử động được, tôi cố gắng dùng dãy, nhưng mà tay chân không có nhúc nhích. Thế là tôi lại niệm Phật, niệm một chút, tôi thấy người nhẹ bớt rồi tỉnh dậy. Tôi thức dậy, tôi thấy trời mưa, đang mưa lâm râm và rất là lạnh. Tôi mới thò tay kéo cái mền trùm lại rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng mới vừa nhắm mắt chưa ngủ thì cảm giác lại bị đè nặng nữa. Nó cứ dần dần nặng, nặng dần dần, dần lên. Lần này tôi không niệm Phật nữa nhưng mà tôi cố dùng dãy để chống lại cái đè đó. Rồi tôi cảm thấy chân mình nhúc nhích được. Nên tôi đã cố lấy cái chân đạp mạnh vô cái giá dẫn một cái. Thế là tôi lại thoát ra được. Khi nhìn qua thì tôi thấy thằng bạn tôi vẫn ngủ ngon lành. Thế là tôi nằm trằn trọc trên giảng đó, trên giọng đó, cho tới sáng sớm tôi về. Bữa sau gặp đứa bạn tôi kể lại cho nó nghe chuyện tôi bị đè. Nó nói bên giường nhà nó chỗ cây me, có một con quỷ ở đó. Tôi mới suy nghĩ, quỷ mà cũng ngộ ha, quỷ đè người ta mà cũng biết lựa người, chủ nhà thì không hề sao hết, khách vừa mới đến là nó tiếp liền ngay trong đêm đó. Đây là câu chuyện thứ 5, câu chuyện có liên quan đến tiếng rên của một ông già. Câu chuyện này vừa mới xảy ra thôi, mới có một ngày trước thôi cái ngày mà tôi viết email này để gửi. Câu chuyện này không phải là do tôi trải nghiệm mà do chính đứa em làm cùng công ty tôi chứng kiến. Và hôm sau khi đi cà phê, nó kể lại cho tôi nghe. Mới hôm qua. Và bữa nay tôi viết lại. Cái chuyện xảy ra là cũng ở ngay bến cát Bình Dương. Nó ở khu trọ có hai dãy và kế bên là có những đứa bạn của nó ở kế đó. Nó có bốn đứa bạn Nhưng mà không đứa nào hộp đứa nào hết. Đứa nào cũng khoái ở cu kỳ một mình. Cho nên mỗi đứa thuê một phòng, nhưng mà cũng ở gần nhau. Nó kể rằng tối qua nó ngủ cho đến hơn một giờ, một giờ đêm. Ấy. Nó nghe có tiếng rên, tiếng rên của một người đàn ông. Lắng tay nghe kỹ thì nó đoán đó là tiếng rên của một ông già. Mà nó nghe rên liên tục như vậy. Nó nghĩ khuya như vậy vào giờ này. Thì có ông già nào mà rên nghe thấy ghê vậy kìa. Rồi một hồi lâu sau, nó nghe có tiếng gõ cửa sắt gấp. Nghe